Đêm lạnh như tuyết, bầu trời chỉ có một màu xanh, trăng sáng rõ, gần như chiếu khắp mọi nơi. Phản phức như rắc thu ba lên từng cành cây ngọn cỏ. Nhìn xuống mặt yên chi hồ, sóng gợn lăn tăn, nguyệt ảnh như ẩn như hiện. Ta và Đường Mộ chậm rãi đi vào phồn dung viên. Tối nay là thời khắc nấu cháo. Bác được u u sẽ tra hỏi người chủ mưu đứng đằng sau. Mộ Dung Yên Yên và Tiêu Trấn Kỳ đã tới đầu bên kia của Phù Dung Viên Mai Phục. Tiêu Trấn Kỳ võ công không dưới đường muội. Nhưng võ công của Mộ Dung Yên Yên ta chưa từng thấy qua. Nhưng mà thấy biểu hiện tự tin của nàng, ta có thể khẳng định nàng là cao thủ thâm tàng bất lộ. Phù dung viên khắp nơi đều có hoa tươi, trong không khí tràn ngập mùi hương của hoa. Ta chắp tay đứng ở giữa, ngẩng đầu nhìn trăng. Sắp tới canh ba, gió đêm vi vu, cánh hoa chập chờn, làm cho phù dung viên có chút thê lương. Đường Mội nói, nàng có tới hay không? Ta tràn ngập lòng tin nói, nhất định sẽ tới. U u không biết thất tuyệt châm trên người giao như đã bị lấy ra. Nàng đương nhiên sẽ dùng nó để áp chế ta. Muột phải giao ra sổ sách biên thị. Đường Muội bỗng nhiên nắm trường đao, thấp giọng nói, "Nàng tới." Ta nhìn về phía trước xa xa, thì thấy u u mặc bạch y, phi nhiên như tiên tử. Muội chân đạp ở trên cành hoa, Bay tới chỗ chúng ta. Từ xa xa đã cười duyên. "Dận không? Có mang sổ sách tới không?" Ta mỉm cười nói, "U u cô nương làm gì phải vội. Hoa nở dưới trăng, cảnh đẹp ngày tốt, gặp mặt đã nói chuyện giao dịch, hình như có chút tột khí. Không bằng hôm nay chúng ta mượn cơ hội này bàn chuyện phong nguyệt." U u cười tư như hoa, dịu dàng nói: "Đáng tiếc U u sinh ra chỉ là một tộc nhân, đối với phong nguyệt không có bất cứ hướng thú gì." Nàng đứng trong trăm loài hoa, giống như tiên tử, phong hoa tuyệt đại làm cho trăng hoa phải ảm đạm. "Hãy bớt nói nhảm đi. Ngươi mang sổ sách ra ta cứu tình nhân của ngươi, hai chúng ta không ai nợ ai." Ta từ trong lòng lấy ra một quyển sổ, hướng U U giơ lên nói: "Sổ sách ở đây, nhưng muốn lấy phải chữa cho giao như trước." U U Khanh Phát cười khẽ, bàn tay nhỏ nhắn nhấc nhẹ hất lên một cái, một chiếc ngọc vỉnh bay về phía ta, nói: "Bên trong vỉnh là giải dược, ngươi cho nàng ăn ba viên có thể khỏi." Trong lòng ta thầm mắng u u ác độc, không lấy thất tuyệt châm ra, uống giải dược có tác dụng gì? Ta lạnh lùng nói: Thế nhưng thất tuyệt châm vẫn đang ở trong cơ thể của nàng. U u giáo hoại cười nói: Thất tuyệt châm được làm từ một loại gỗ kỳ lạ có giải dược là lập tức ta rả, ngươi cho ta đang lừa ngươi hay sao? Ta thầm nghĩ trong lòng. ngươi không gạt ta mới là lạ. Nhưng vẫn đem cuốn nổ vứt sang cho nàng. U u đưa tay đón. Đường muội đồng thời dương trường đao. Khoan ảnh ba phủ lấy u u. U u đã sớm dự vì chuyện đường muội sẽ hành động này. Bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy cuốn sổ. Muội chân nhẹ nhàng điểm lên mặt đất một cái. Thân thể bay ngược lại phía sau. Đường Mộ nổi giận gầm lên một tiếng. Trường đao toàn lực bổ xuống. Dao khí lạnh thấu xương từ trong dao phong tỏa ra, phạm vi mở rộng đến hai trượng. Những cây hoa ở phía trước lập tức bị xé thành những mảnh nhỏ, văng ra tứ phía. U u tây áo tung bay theo gió. Thân thể mềm mại lướt đi, rút kiếm chém ra một cái. Những cánh hoa bị nàng dẫn động Hình thành một lúng kiếm khí màu đỏ nhạt Đường mùi đao thế biến đổi Đổi chém thành đâm Đao phong hợp lại Làm cho những cánh hoa bay tứ tán U u u ở trong nháy mắt Dượng thẳng người lên lên Tế kiếm chỉ thẳng vào đao phong Cánh hoa theo thế kiếm mà đi Nàng lăng không bay ngược ra khoảng 3 trượng Thân hình lộ một vòng ra ngoài Trường đao cuốn đường mỏi quay ngược trở lại. Lấy sóng đao đập vào mũi kiếm của UU. Dao kiếm tương giao. Trường kiếm trong tay UU cong như cung. Nội lực quán trứ vào thân kiếm. Thân kiếm đột nhiên dựng thẳng mượn lực lượng này bay ngược ra sau. Thân thể của UU lần thứ hai bay ngược lên trên không trung. Nàng không muốn cùng Đường Mộ chiến đấu. Mượn lực linh tục uốn người trên không trung hai vòng, bay ra ngoài, không đợi nàng đứng vững, ba mũi tên theo hình chữ phẩm bay tới. Tiêu Trấn Kỳ đã mai phục trong bụi hoa từ lâu. Nay căng cung kéo ra bắn tới. Ba mũi tên này nhanh như chớp, bắn tới thân thể mềm mại của nàng. U u qué một tiếng, Tế kiếm theo hình cung chém ra, đánh bay ba mũi tên ra ngoài, thân thể văng ngược lại phía sau. Mộ Dung Yên Yên trong võ sĩ phục màu xanh, chẳng đường lôi của U U. Tay nàng cầm một thanh loan đao màu xanh, dưới ánh trăng phản ra ánh sáng, hóa ra là một thanh đao trong suốt. Đường Mộ và Tiêu Chóng Kỳ mỗi người đứng một góc, ba người vây quay u u vào giữa. U u, tóc dài tung bay theo gió. Tế kiếm trong tay chậm rãi rủ xuống. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập ai oán, nhìn về phía ta nói: "Dận không, ngươi lại lập bẫy hại ta." Ta mỉm cười nói: "Dận không ngưỡng mộ sự tao nhã của u u cô nương." nên muốn mời cô nương ở lại chơi mấy ngày. U u thở dài một hơi, nở nụ cười điên đảo chúng sinh, nói: "Tên hỗn đản này trong lòng đang nghĩ gì tự tưởng u u, ta không biết hay sao?" Nàng nhìn cuốn sổ trong tay một chút, nói: "Xem ra cuốn sổ này cũng là giả rồi." Ta gật đầu cười. Lẽ nào ngươi thực sự không để ý tới tính mệnh của người trong lòng ngươi hay sao?" Nàng giận tái mặt, nhưng chỉ một cái cau mày cũng tỏa ra mị lực. Ta cười nói, "U u cô nương bây giờ vẫn chưa hiểu hay sao?" U u gật đầu. Đột nhiên thân thể quỷ mị đánh về phía mộ dung yên yên. Nàng trước sau cùng đường muội. Tiêu Trấn Kỳ giao thủ. Biết hai người này công lực không thua kém mình. Vì vậy lựa chọn người yếu nhất đột phá vòng vây. Mộ Dung Yên yên nhẹ nhàng dùng loan đao chém một nhát, tốc độ xuất dao cực kỳ chậm rãi, đối kháng mãnh liệt với U U. Ngọc biết loan đao tỏa ra ánh sáng trong như nước, thân đao long sáng, nặng nề va chạm với trường kiếm. Thân thể mềm mại của hai nàng đồng thời từ trên mặt đất bay lên. Dao kiếm chạm vào nhau không ngừng. Dao phong kiếm khí mang làm cho các cánh hoa bay loạn trong không trung. Thân pháp của hai nàng đều nhẹ nhàng phi vợi. Đánh nhau mà phản phất như đang múa. Đêm trăng cảnh đẹp người xinh làm cho ta nhìn tới mê mẩn. U u liên tục chém ra 18 kiếm. Nhưng đều bị mộ dung yên yên giống như vẽ tơ xuân đẩy ngược trở về. không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa rơi xuống mặt đất. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới nói: "Giận không? Tên hỗn đản này lại dám tìm nhiều cao thủ như vậy khi dễ một mình ta." Lời còn chưa dứt, tế kiếm lần thứ 2 chém ra. Mục tiêu lần này là Tiêu Trống Kỳ. Tiêu Trống Kỳ hai mắt không dao động. cho tới khi tế kiếm tới trước người mới tung ra một quyền. Quyền phong mạnh mẽ cương liệt vô cùng, thể hiện công lực thâm hậu của Tiêu Trấn Kỳ. U U kiếm thế biến đổi, một tiêu công kiếp đổi thành đường mồi. Chỉ thoáng qua nàng đã công kích cả ba hướng. Nhưng ba người dần dần khép vòng vây. Áp lực lên U U cũng nặng nề hơn trước. Ba người này cho dù là võ công cũng đều sàn sàn như U U. Cho nên áp lực lên U U thế nào không cần nghĩ cũng biết. Thân thể mềm mại của U U bỗng nhiên xoay tròn tại chỗ. Trường bào màu trắng đột nhiên bị xé rách, để lộ một thân thể mê người khoét một tấm áo lụa mỏng bên trong. Dưới ánh trăng càng làm cho động lòng người. Đường mội và tiêu trấn kỳ đồng thời do dự một chút. Nhưng chỉ trong sát na đó thôi. U U U đã tận dụng thời cơ bay ra ngoài. Tiêu trấn kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Sông quyền tỏ ra phong ba cuồn cuộn như sóng biển đánh về phía U U. Nàng lại không tránh. Ngạnh kháng một chức. Ta trong lúc hoảng loạn. Thậm chí không kịp rút đau. Linh bị u u chế trụ mạch môn. U u phun ra một ngụm máu tươi lên cổ của ta. Nàng dùng tế kiếm đặt lên trên cổ của ta. Lạnh lùng nói: "Còn dám tiến tới ta một kiếm năm chết hắn." Đám người Đường Mộ nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là lùi về phía sau mấy bước. Mộ Dung Yên Yên nói: Ngươi nếu làm thương tổn Bình Vương một cọng tóc gáy, ta đảm bảo ngươi chết không có chỗ chôn." Đôi mắt đẹp của U U Lưu chuyển, cười duyên nói: "Thật không?" Muội kiếm nhẹ nhàng kéo ở trên cổ của ta một cái, da cổ lập tức bị cắt đứt, máu tươi lập tức chảy ra. U U nói: Các ngươi tốt nhất là đứng im tại chỗ, bằng không cho dù ta chết thì cũng phải cắt lấy cái đầu của giận không." Ta nháy mắt với đám người mộ dung yên yên một cái, mỉm cười nói: "U u cô nương chỉ muốn mang theo ta tâm sự, các ngươi không cần sợ hãi." Nhưng trong lòng ta lại kinh khủng tới cực điểm. "U u này trời sinh tính cổ quái. Nếu như nàng chọc giận thì đúng là có khả năng nàng sẽ hạ thủ với ta. U u nắm lấy cánh tay của ta, lộn một vòng trực tiếp bay ra phía ngoài yên chi hồ. Đường muội không cam lòng muốn đuổi theo. Ai dè u, u u ném ra một quả đạn khói. Nổ trên không trung, khói trắng tỏa ra bốn phía. U u được làn khói yểm trợ, Liên tục lộn vài cái đã ra ngoài hồ. Ta kinh hồn nhìn lại phía sau. Nàng hừ lạnh một tiếng, ném thân thể của ta bay ngược lên phía trước. Ta kêu gào thảm thiết. Thân thể như đằng vân vũ giá bay vào trong hồ. Lẽ nào yêu nữ này muốn ta sống không được? Chết không xong. Nhưng ta còn chưa kịp phản ứng, thì thân thể nặng nề rơi vào một cái thuyền rỗng. Đầu tới mức gần như ngất đi. U u nhẹ nhàng rơi vào đuôi thuyền. Thân thể mềm mại không tự chủ được nghiêng ngả. Phúc hơ một tiếng phun ra một ngụm máu hiển nhiên là nàng trúng một quyền cũng không nhẹ. U u giơ té kiếm lên đặt vào yết hầu của ta, lạnh lùng nói: "Mau chèo thuyền đi." Nếu không ta một kiếm đâm chết ngươi." Ta nhanh chóng từ trong kinh hoàng ổn định lại, bình tĩnh nói: "U u cô nương muốn đi đâu?" "U u chỉ muội kiếm về phía trước." "Muội kiếm đâm rách da thịt." Ta đau tới mức nhíu mày. Ta lập tức hiểu yêu nữ này chẳng hề nói đạo lý không nói thêm gì nữa. Chèo thuyền U u có chút vậy lại ngồi xuống phía sau của ta, vô lực nói: "Đi theo hướng đông trên đường không được dừng lại nghỉ, bằng không ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây trong cái hồ này." Nàng lại ho khan kịt lịch. Ta bình tĩnh nhìn mặt hồ. U u nói những lời này thực ra là nhắc nhở ta, chỉ cần có cơ hội nhảy xuống nước. Lấy kỹ năng bơi của ta, nàng có thể đuổi theo hay sao? Thuyền đến giữa hồ trăng sáng sao thưa, vạn dặm xanh biếc, mặt nước mênh mông soi sáng trời cao. Giữa hồ có một cái gà lang sơn. Ngọn núi này không cao, giống như một cái đại thanh loa con ốp sen. Lưng giống như một cái cổ tháp di động trên mặt hồ. Ánh trăng chiếu sáng xung quanh ngọn núi Xen lẫn với sương khói trong nó giống như một ngọn thần sơn. Xem ra mục đích của U U chính là chỗ này. Ta len lén nhìn xung quanh. Thấy ánh mắt U U tràn đầy sát ý. Nhìn không được trong lòng ruông lên. U U lạnh lùng nói. Ngươi có phải là đang nghĩ tới thủ hạ của ngươi tới cứu ngươi? Đừng có nằm mộng. Tỉnh cảnh giác của nàng rất cao, kiếm phong thủy chung không rời cổ ta, ta muốn trốn vào nước cũng không dễ dàng. Thuyền nhỏ cách bà Lam Sơn càng ngày càng gần. Tâm tình của ta càng ngày càng trầm trọng. Nếu như cùng nàng lên bờ, thì cơ hội đạo tẩu của ta càng lúc càng xa vời. Phía sau vang lên thanh âm rợ sợ xác. Hiển nhiên U U xem bản sổ sách này, nàng lập tức có thể nhìn thấu thật giả. Cả giận nói, "Long giận không? Ngươi dám gạt ta." Lời kiếm trong tay không chút nào dung tình vạch một cái ở trên vẹn của ta. Ta đau đớn kêu lên một tiếng, cúm nén đau nói, "Cúm sổ này tuyệt đối là thật, là thật." Ha ha. U u cười nhạt. Ngươi cho rằng ta là trẻ con ba tuổi? Muội kiếm hung hăng đâm vào trên người của ta. Ta không ngừng kêu khổ. Yêu nữ này quả nhiên ác độc. Hôm nay rơi vào trong tay nàng thật sự là bất hạnh vô cùng. Lúc này, từ trên mặt hồ xa xa vang lên một tiếng cười khẽ, một thanh âm nũng nịu nói: Ô ô muội tử, muội tìm được sổ sách rồi hay sao? Ta theo tiếng nói nhìn lại, thì thấy một tiểu cô nương chừng 10 tuổi ngồi trên một cái bè trúc màu xanh lục. Từ trong màn sương khói ở trên mặt hồ tiếng về phía chúng ta. Hai tay nàng chống mát, miệng cười khanh khách rõ ràng là tiểu cô nương hôm nay tới Phong Lâm cấp báo tín. Nhìn tối của nàng nhỏ hơn u u, nhưng không biết vì sao lại gọi u u là muội tử. Mặt hồ không sóng không gió, cũng không thấy nàng dùng bất luận thứ gì để chèo bè trút. Vậy mà tốc độ của bè trút này rất nhanh. Để lại trên mặt hồ một dòng nước trắng xóa. Hóa ra thiếu nữ này hóa ra cũng là một cao thủ thâm tàng bất lộ. trong lòng ta kêu to không ủ. U u mỉm cười nói: "Cuốn sổ này là giả." Tiểu cô nương này tên là Từ Linh, cười dài một tiếng, nói: "U u muội tự sao lại bị tên hổn đảng này đánh lừa? Không bằng muội đem cuốn sổ đó giao cho ta để ta xem một chút." Nàng hai mắt nhìn thẳng U u nói: "Muội bị thương." U u nói: "Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, tỷ tỷ không cần lo lắng." Từ Linh nói: "Đem cuốn sổ kia cho ta xem." U u lạnh lùng nói: "Việc này u u sẽ biết thân làm, không cần làm phiền tỷ tỷ." Từ Linh cười nhạt, lời còn chưa dứt thân thể mềm mại nhẹ nhàng bay lên khỏi bè trúc, đặt chân xuống đầu thuyền. U u cầm áo của ta kéo mạnh về phía sau. Từ Linh mềm mại ôm nhu cười nói: "Muội tự sao lại đề phòng tỷ như vậy, chẳng nhẽ tỷ hại muội hay sao?" U u thản nhiên cười nói: "Tỷ tỷ đương nhiên sẽ không hại muội. Thế nhưng lúc này có ba người vây công muội, không biết tỷ tỷ đi nơi nào tiêu giao tự tại." Từ Linh khanh khách cười nói: Mộ Tử là đệ tử mà sư Tôn thương yêu nhất. Đối phó với ba người bọn chúng chẳng phải là dễ dàng hay sao? Cần gì tỷ phải làm thay? Ta lúc này mới biết được hai người bọn họ hóa ra là bất hòa. Thời điểm mà U U đối địch, Từ Linh không ra giúp đỡ. U U nói: Tỷ tỷ quả nhiên là suy nghĩ cho muội thật tốt, khi gặp Sư Tôn, muội sẽ đem toàn bộ những điều này bẩm báo với người. Trong đôi mắt đẹp của Từ Linh hiện lên một tia cực kỳ lạnh khốc, nàng nhìn thẳng U U nói: "Đem cuốn sổ tới đây." U U cười nói: "Đã nói với tỷ là giả rồi mà." Từ Linh cười lạnh nói: Nếu là giả vì sao không mang ra cho ta xem? Tỷ tỷ chỉ một lòng muốn chiếm cống sổ, đến cộc cùng là có ý gì? Trên khuôn mặt ngây thơ của Từ Linh nở nụ cười quyến rũ. Điều này làm cho ta càng thêm tin tưởng tuổi của nàng quyết không như biểu hiện bên ngoài. Nàng dịu dàng nói: Ai mang cuốn sổ này cho sư tôn chẳng giống nhau? Muội tự chẳng lẽ còn sợ ta mất công lao hay sao?" Ánh mắt của nàng nhìn vào ta, nói: "Muội tự nếu đã thoát khốn cần gì phải mang theo tên này cho vướng tay vướng chân, tỉ thay muội ghét hắn cho rồi." Vừa dứt lời, thân thể của nàng như huệ mây bay tới trước người của ta, năm ngón tay như móc câu, quanh mang lấp lánh chụp vào đầu của ta. trong lúc hoảng loạn, ta cầm mái chèo đập vào cánh tay của nàng. U u qué một tiếng, tế kiếm bay ra quang mang lạnh buốt hóa giải thế công của Từ Linh. Ngón tay của Từ Linh chạm vào kiếm quang, lập tức rút trở lại. Thân thể mềm mại lộn một vòng, đứng vào vị trí ban đầu. Nàng cười lạnh nói: Muội tử lại bảo vệ hắn, chẳng lẽ muội với hắn có quan hệ gì phải không? U u chậm rãi đứng dậy. Tiểu tiểu chẳng lẽ không biết, chỉ cần là thứ của U u thì không ai có thể động vào. Giết hắn cũng phải do muội động thủ. Từ Linh cười lạnh, đưa tay sửa lại mái tóc nhẹ giọng nói, "Chị tiết sư tôn không ở chỗ này." nên không ai có thể làm chỗ dựa cho muội rồi." U u lạnh lùng nói. "Tỷ cho mình là đối thủ của muội hay sao?" Bình thường thì chưa chắc nhưng mà bây giờ, trong đôi mắt đẹp của Từ Linh tỏa ra sát khí lạnh lẽo vô cùng. U u cầm kiếm đứng chắn trước người của, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, dường như nỗi thương lại bắt đầu phát tác. tị dám phản bội sư môn." Từ Linh cười lạnh nói, "Phản bội sư môn? Người đâu có coi ta là đệ tử, ở trong mắt người chỉ có một mình muội mà thôi." Thân thể mềm mại của nàng chậm rãi bay lên, tóc dài ở trong gió đêm nhẹ nhẹ phất phới. Song chưởng triển khai, mười ngón tay đã hóa thành màu lam. "U u quát to một tiếng, Công tới Từ Linh. Thân thể của Từ Linh đột nhiên xoay tròn trên không trung, như ẩn vào trong hư vô. Vô số điểm hàn quang từ trong huyển ảnh trên không trung bắn ra. Thân pháp của hai người gần giống nhau, nhẹ nhàng sinh sắng, uyển chuyển như huệ mị. Ta thừa dịp hai người giao đấu trên không trung, nhanh chóng nhảy vào trong hồ nước. Cùng lúc đó thuyền nhỏ không chịu nổi áp lực tép ra làm đôi, nhị nữ mỗi người đứng ở một bên. Ta liều mạng vừa bơi về hướng Gà Lam Sơn, vừa say ngờ nhìn lại. U U và Từ Linh khu động nửa chiếc thuyền dưới chân phóng tới nhau, nước bắn trắng xóa. Trong sát na hai người chạm nhau, thân thể của Từ Linh bắn thẳng lên không trung, từ trên cao lao xuống U U. U u tế kiếm lao nhanh ra, vô số điểm hàn mang bao phủ lấy thân thể của Từ Linh. Thân ảnh màu trắng trên không trung liên tục giao thủ, hai người xuất chiêu nhanh như điện, trong nháy mắt đã giao thủ hơn chục chiêu. Sau một lúc u u đem cuốn sổ ném ra phía người, nói: "Chào ngươi." Từ Linh đang ở thế tiến công, đột ngột thu mình lại, rổi theo phía sau, Tám lấy cuốn sổ, điểm một chân vào mặt hồ, lần thứ hai bay ngược lại bè trúc. U u chậm rãi rơi vào buông thuyền, mỗi chân nhẹ nhàng điểm một cái, chân không chạm nước. Từ Linh khẽ cười nói: "Sớm đem sổ sách cho tỷ thì đâu cần ăn quả đắng như vậy?" Nàng khu động bè trúc dưới chân trong nháy mắt biến mất trong trong tầm mắt. Ta rất sợ U U trở lại bắt ta. Dùng hết toàn lực để bơi. Nhưng khi nhìn lại phía sau. Lại phát hiện U U đã biến mất ở mặt hồ. Trong lòng ta thầm kêu. Chẳng nhẽ yêu nữ này chìm rồi. Ta lắc đầu thầm nghĩ trong lòng cho dù nàng sống hay chết. Việc quan trọng là phải chạy đi đã. Sau khi bơ được mấy trượng quay đầu nhìn lại thì vẫn không thấy thân ảnh của U U. Ta do dự một chút, rốt cuộc vẫn thay đổi phương hướng bơ tới nơi mà U U rơi xuống. Lặng xuống nước nhiều lần. Tìm xung quanh nơi nàng rơi xuống nhiều lần. Nhưng không tìm được thân ảnh của nàng. Ánh trăng chiếu xuống mặt nước. Hiện thành vô số hình thù kỳ dị. Ta rột cục cũng bỏ qua hy vọng. Bơi về phía trước. Thế nhưng đột nơn. Hơn. Ê. Ê. Ê. Có một đôi cánh tay vòng qua. Ôm lấy cổ của ta. Trong lòng ta hoảng hốt. Quay đầu nhìn lại. Thì thấy trên khuôn mặt đẹp tuyệt luôn của U U đang tươi cười. Dưới ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trở nên tái nhợt. Hai mắt nhắm nghiền. Không đợi ta kịp phản ứng, cánh tay của nàng lại lỏng ra, thân thể dần chìm xuống mặt nước. Ta nhanh chóng bơi tới bên cạnh nàng, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, đang muốn bơi đi. Nhưng không ngờ hai mắt của U U đột nhiên mở ra. bằng tay nhỏ nhắn cố sức bóp chặt yết hầu của ta. Ta cố sức gãy dù hai cái nhưng không cách nào thoát được. Sau một lúc mắt ta tối sầm đi, không còn nhìn thấy gì nữa. Ý thức của ta ở trong nháy mắt biến mất. Cũng ngay lúc đó, từ trong đan điền có một dòng khí sinh ra, theo kinh mạch của ta nhanh chóng vận hành Cảm giác hít thở không được biến mất. Khi giác cũng dần xuất hiện này, các tư thế trong cung cung đồ lần lượt xuất hiện ở trong đầu ta, đổ các hình dạng. Khí tức vận hành trong kinh mạch làm cho khí lực của ta trở lại đôi chút, đơn giản thoát ra khỏi tay của U U. Nhưng điều kỳ lạ là ta ở dưới nước dài như vậy, lại không có cảm giác gì là lạnh lẽo. U u đã hôn mê rồi, ta ôm lấy nàng, nổi lên trên mặt nước. Ta dựa vào kỹ năng bơi của mình, mang u u tới vền gà Lam Sơn. Trên ngọn núi này tùng bách mọc lưa thưa. Lúc này trăng tròn đã lên tới đỉnh đầu. Cảnh đẹp như tranh vẽ. Gió thổi làm cả người cảm thấy mát mẻ vô cùng. Trên đỉnh núi xa xa có một ngọn đèn le lói trông như ánh sao thưa. Trong lòng ta âm thầm lấy làm kỳ, đêm khuya thanh tĩnh tại sao lại có đèn dầu ở đây? Ta đem u u đặt trên mặt đất. Tấm áo lụa mỏng của nàng ướt đẫm. Những đường cong của thân thể mềm mại lộ ra. Ta cởi trường sam phủ lên trên người của nàng. Xoay người đi vào trong rừng. Nếu như đội yêu nữ này tỉnh lại, thì phiền phức vô cùng. Ta còn chưa đi được mấy bước chợt nghe u u ở phía sau, yếu ớt nói: "Ngươi đứng lại đó cho ta." Ta xoay người nhìn lại thì thấy nàng loạn trạng đứng dậy, trong đôi mắt đẹp ai oán vô cùng. "Ngươi định bỏ ta ở đây, không để ý đến ta mà đi ư?" Trong bộ dáng đáng thương của nàng, ai nói đây là một ma nữ ác độc. Nàng dường như không chịu được nữa, thân thể mềm mại sắp ngã. Ta không thể cánh được lắc đầu, rốt cục trở lại bên cạnh nàng. U u vô lực nằm ở trên người của ta. U oán thở dài một hơi nói, ngươi cuối cùng vẫn còn có chút lương tâm. Nàng chỉ ngôi chùa trên đỉnh núi nói: "Mang ta đến Mộ Vân Khai." Ta cõng nàng đi dọc theo dòng suối nhỏ tới Mộ Vân Khai. Trong dòng suối có những ngọn đèn từ trên đầu nguồn chảy xuống. Trăng sáng ở trên trời chiếu lên mặt nước. Từ trên núi mơ hồ truyền tới tiếng tụng kinh, làm cho ta không khỏi có cảm giác thế ngoại siêu nhiên. U u nhẹ nhàng thổi một hơi vào cổ của ta, nói: "Vì sao phải trở lại cứu ta?" Trên mặt của ta nở nụ cười bất đắc dĩ. Ngay cả ta cũng không rõ tại sao lại muốn cứu U U. Rõ ràng là có thể nhân cơ hội này thoát khỏi nàng, nhưng lại ngu xuẩn cứu nàng. U U cánh tay ngọc ôm lấy cổ của ta, nói: Ngươi bây giờ đang hối hận phải không? Ta lắc đầu. Ta đã làm việc gì thì không bao giờ hối hận. U u vô lực cười một tiếng. Ta tại sao lại có cảm giác cho dù ngươi làm chuyện gì cũng có tính toán từ trước. Nàng nhịn không được lại ho khan, trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 34 nội tình. Ta thấy mình không được. U U yếu ớt nói. Ta thoải mái nói. Ngư chắc chắn là không có việc gì. Tại sao ngư biết? Có câu là người tốt sống không lâu, bại hoại sống ngàn năm. U U cốc một cái lên đầu ta, buồn bã nói. Không nghĩ ta lại có thể chết cùng ngươi ở một chỗ. Ta có thể nhận ra tâm tình của nàng. Nàng bị thương không nhẹ. Trong lòng không khỏi có cảm giác thương tiếc. Nếu như nàng không phải của ta thì cũng không bị thương nghiêm trọng như vậy. U u nhẹ giọng nói, ngươi có thể đặt ta xuống hay không? Ta gật đầu. Đặt nàng xuống. U u bảo ta bế nàng tới bên dòng suối. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn vào những ngọn đèn dưới suối, dường như chìm vào trong chuyện cũ. Hồi lâu mới nói, "Khi ta còn nhỏ, năm nào cũng theo gia đình tới bờ sông thả đèn tình cảnh đó mới như ngày hôm qua." Ta cầm một cái đèn hoa đặt vào trong tay U u nói, Ngươi cứ coi ta là nhà của ngươi, ông lại chuyện cũ có được không?" U u cười sảng giọng. "Tên hỗn đản này lại nhân cơ hội chiếm." Tiện Nghi nàng ho khan hai tiếng trên khuôn mặt đỏ bừng tiếp nhận đèn hoa trong tay ta, nói, "Ngươi cũng biết, mỗi chiếc đèn hoa này đều mang một tâm sự." tiếp nhận nó chính là tiếp nhận nỗi thống khổ và tâm sự của người khác. Ta mỉm cười nói: Đèn đã chảy theo dòng nước đã lâu, tâm sự cũng đã bay mất, ngươi có tâm sự gì thì cứ thoải mái trút xuống đi. U u gật đầu, nhắm đôi mắt đẹp lạ dường như đang cầu nguyện cái gì đó. Sau đó cúi người đặt đèn hoa vào trong dòng nước, đèn hoa lập tức bị cuốn đi. Dần dần chỉ còn lại một chấm nhỏ. Từ những bụi cây bên dòng suối có vô số đám đám bay lên, ta vào u u then nhẹ một tiếng chìm đắm vào trong mỹ cảnh. Ta khổng u u tới trước mộ Vân trai. Bầu trời phía trước đã có tia sáng. Bình minh đang tới gần. U u đã ngủ say trên lưng ta từ lâu. Mộ Vân trai được xây dựng từ gạch xanh. Ngói xám, thấp thoáng trong cây xanh, hiện lên sự thanh nhã. Trên tường có rêu xanh rì, chắc là đã tồn tại từ lâu. Ta đang muốn đến gõ cửa cửa thiền vừa vặn mở, một ni cô trẻ tuổi đi ra, nàng nhìn thấy ta ngơ ngác nói: "Thí chủ có chuyện gì ư?" Ta cười cười, Cũng không biết u u tới đây là có mục đích gì. Ta vỗ nhẹ cánh tay nàng. Không nghĩ tới cánh tay của nàng mềm như sợi bông. Buông thõng xuống. Trong lòng ta kinh hoảng. Không phải yêu nữ này đã chết rồi đấy chứ? Ni cô này nhìn thấy vậy, nhanh chóng đi tới bên cạnh ta, vươn tay bắt mạch, nhăn mày nói: Nàng còn sống Thí chủ theo ta vào trong này Ta theo nàng đi vào mộ vân trai Đi qua hương đường Phòng qua đại điện Tới một tỉnh thức trong hậu viện Ni cô kia cửa một giang phòng nói Thí chủ xin đợi ở chỗ này Ta đi mời sư thúc tới Ta khổng u u vào trong tỉnh thức Bên trong bài trí cực kỳ đơn giản Ngoại trừ một cái giường Thì chỉ có một bồ đoàn. Ta đặt u u đang hôn mê lên trên giường. Thì cũng vừa vạn vị ni cô kia mang một trung niên Mỹ phụ đi tới. Ta cũng quyết chắp tay chào. Mỹ phụ kia mặc bố y một mạc. Không trang điểm gì. Nhưng lại tỏa ra một loại khí chất cao cao tại thượng. Đôi mắt đẹp thâm thuế mà sâu sắc. Phản phất như có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Ta không tự chủ được cúi đầu xuống, lảng tránh ánh mắt của nàng. Nàng chậm rãi đi tới trước giường, đưa tay nắm lấy mặt môi của U U. Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, chuyển hướng nhìn ta nói: "Ngươi là ai?" Ta thấy thần tình của nàng trong lòng thầm kêu không ổn, cuống quýt đáp: Tại Hạ Long giận không, người trong tầng đô cô nương này không phải là do ta làm tổn thương. Mỹ phụ kia bỗng nhiên đứng dậy. Không đợi ta kịp phản ứng, nhanh như chớp cầm lấy cổ tay phải của ta. Hàng khí theo mạch đập truyền tới. Nhưng ngay lúc đó, từ đan điền của ta cũng có một luồng khí bốc lên tiến vào những nơi có hàng khí. Mỹ phụ kia vẫn cầm tay của ta. Nhưng hàn khí đã biến mất không còn tung tích. Kinh mạch của ta đồng thời có hai dòng khí dịch chuyển. Một cổ quyền phong bá đạo từ cánh tay của ta tỏa ra. Mỹ phụ kia hừ lạnh một tiếng, ôm tay áo nhẹ phẩy. Chỉ nghe ầm một tiếng. Những miếng gạch xanh dưới nền đã bị vỡ tan thành từng mảnh. Ta trợn mắt há mồm, không tin đây là một quyền do ta phát ra. Mỹ phụ kia lạnh lùng nói: "Ngươi rõ ràng tu luyện Huyền công, tại sao lại còn đóng giả trước mắt ta?" Ta ngạc nhiên nói: "Tại hạ thực sự không biết Tiền bối nói gì." Mỹ phụ kia xoay người sang chỗ khác, đi tới bên cửa sổ, hờ hững nói: "Ngươi mang nàng đi thôi." Cho dù ngươi có mục đích gì, ta cũng sẽ không truy cứu. Trở lại nói cho sư phụ các ngươi biết, Thu Nguyệt Hàn ta kiếp này không màng thế sự, không muốn tranh đấu với nàng làm cái gì. Ta nghi hoặc nói, Tiền Bối chắc là hiểu lầm, tại hạ và vị cô nương này cũng chỉ là bình thủy tương phùng, không có ai sai khiến cả. Ánh mắt của Thu Nguyệt Hàn lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, đối với ta vô cùng hờ hững. Ta biết nàng sẽ không tin tưởng những gì ta nói. Tiếp tục giải thích cũng không có tác dụng gì. Lập tức khái chào thật sâu nói: "Nếu như tại hạ không có cách nào làm cho tiền bối tin, tại hạ không thể làm gì khác hơn là cáo từ." Vì cô nương kia kén xin tiền bối cứu trị, ta sai người đi ra ngoài cửa. Từ biểu hiện của Thu Nguyệt Hàn, thì nàng nhất định không phải là nhân vật tầm thường. Nói không chừng nàng và u u có quan hệ sâu đậm. Ta ở lại cũng chỉ chuốc thêm phiền phức. Ngươi đứng lại. Thu Nguyệt Hàn nhẹ giọng nói, Ngữ khí của nàng lạnh đạm vô cùng, không có bất cứ gì biến hóa. Ta dừng bước cung kính nói, "Tiền bối còn có chuyện gì phân phó? Mang nàng đi cùng." Ta cười lạnh nói, "Tiền bối là người trong Phật môn, lẽ nào dương mắt nhìn người khác mất mạng?" Ta xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước, Nhưng ni cô kia như quỷ mị chặn lối đi của ta. Lạnh lùng nói sư thúc nói lẽ nào ngươi không nghe thấy. Ta mỉm cười nói. Tị tị muốn gây khó dễ cho ta sao? Chân ta không dừng bước vẫn tiến lên phía trước. Nữ ni kia cả giận nói. Lớn mật. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng hất lên. Một trượng hướng tới ngực của ta đánh tới. Tốc độ xuất trưởng của nàng cực kỳ chậm rãi. Ta tin tưởng có thể tránh được. Nhưng không nghĩ tới bàn tay kia như hình với bóng. Chỉ mới chạm nhẹ vào ngực ta. Thì một cổ lực lượng như búa tạo dáng tới. Ta kêu lên thảm thiết. Thân hình bay ngược về phía sau. Ngay lúc ta chuẩn bị đập vào tường. Thu Nguyệt hàng nhẹ nhàng huy động ống tay áo. Một cỗ lực lượng đỡ vào lưng ta. Lập tức ngăn cản lực lượng vốn cố. Ta nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Một cỗ lực lượng vô hình từ đang điền truyền ra. Hoãn giải những nơi bị tắc nghẽn do chưởng lực của nữ nhi kia. Thu Nguyệt hàng thấp giọng nói: "Viên tuệ tù... Ngươi vào bên trong chiếu cố vị thiếu chủ kia. Sau đó chuyển hướng nhìn ta nói: "Ngươi đi theo ta. Ta đi theo phía sau của nàng tiến vào hậu viện." Hậu viện tuy rằng không lớn, thế nhưng lại tao nhã, trúc xanh hai bên, giữa có một dòng suối, vọc nước bắn tung tóe. Gió nhẹ thổi qua, áo xám của Thu Nguyệt Hàn tung bay, càng làm cho nàng trở nên cao ngạo. Nàng nhìn thẳng vào hai mắt của ta, nói từng chữ. "Ngươi không phải là đệ tử của Lãnh Cô Huynh." Ta cười nói, "Tại hạ đã nói từ trước rồi, tiền bối hiểu lầm. Vậy ngươi từ chỗ nào mà học được Vô Gian Huyền Công này?" Trong lòng ta có chút do dự, Thu Nguyệt Hàn là người thế nào ta không rõ. Nếu như đem tình hình thực tế nói cho nàng biết, có khi nàng lại bắt ta. Nhưng khi nghĩ lại, thì lúc đầu nàng đã nhận ra ta học Vô Giang Huyền Công kia, cũng không có ý niệm gì, mà còn bảo ta mau chóng mang u u rời đi. Thu Nguyệt Hàn dường như đoán được ý nghĩ của ta, lạnh nhạt nói: Ngươi không cần lo lắng. Ta không có ý đồ gì với phu gen huynh công của ngươi. Sở dĩ ta gọi ngươi tới đây, chỉ muốn làm rõ quan hệ của ngươi và lãnh cô huynh. Ta thành thực đáp, tại hạ chưa từng gặp lãnh cô huynh, ngay cả võ công cũng chỉ mới tập luyện không lâu. Thu Nguyệt Hàn gật đầu nói, Võ công của ngươi đúng là vô cùng thô thiển, cũng mới chỉ nhập môn Vô Giang Huyền công mà thôi." Nàng hỏi tới, "Ngươi và thiếu nữ kia có quan hệ như thế nào?" Huyền Minh công của nàng đã tu luyện tới ngũ trọng cảnh giới, so với ngươi thì mạnh hơn nhiều. Tại hạ và vị u u cô nương kia chỉ là bình thủy tương phùng, Nàng vị thương trong tay một tiểu cô nương gọi là Từ Linh. Hình như nàng gọi cô ta là "Tỷ tỷ". Ta cánh nặng tìm nhẹt bỏ bớt chuyện giữa ta và U U. Từ Linh thu ngực hàng đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng trầm mặt trong chốc lát, nói: "Hóa ra U U này quả nhiên là đệ tử của lãnh cô huynh." Nàng lại nói: Vậy thì Vô Giang Huỳnh công này ngươi từ đâu mà học được? Việc này nói ra rất dài dòng. Ta chuyện của mình có được xung cung đột, sau đó đem những quyển trục bằng lụa hỏi nàng một lần. Thu Nguyệt Hàn sau khi nghe tới tên của Tào Dụ thì đôi mắt con lại ta đoán nàng chắc chắn có quan hệ sâu xa với hắn. Thu Nguyệt Hàn nghe ta nói xong lai lịch của Vô Giang Huỳnh công Lúc này mới gật đầu. Hóa ra là như vậy. Nàng chậm rãi đi tới bên cạnh dòng suối, nhìn về phía mặt trời mọc ở phía đông, hồi lâu mới nói. "Việc này u u cũng biết." Ta lắc đầu. "Vậy là tốt rồi. Ngươi nhớ kỹ, chuyện của Vô Giang Huyền công không thể để cho bất kỳ ai biết." Bằng không thì ngươi không thể nào có cuộc sống yên bình được đâu." Ta hít một hơi khí lạnh, nghe khẩu khí của nàng, thì Vô Gian Huyền Công chắc chắn là bảo vật, lộ ra sẽ mang tới phiền phức không nhỏ. Thu Nguyệt Hàn nói, "Vô Gian Huyền Công là võ học chiêu cao của Ma môn. Từ hơn 100 năm trước do không không chân nhân vô tình làm mất, Ma môn đã xuất động rất nhiều cao thủ tìm kiếm, nhưng mà lại không tìm được. Đàn phải căng cứ vào trí nhớ, viết lại bộ võ học này. Nhưng mà trong ma môn chỉ có hai người may mắn được luyện công phu này. Hơn nữa do tính cách bất đồng, công pháp luyện ra cũng đối lập với nhau. Ma môn bởi vậy mà phân liệt trở thành hai phái. Một phái là Huyền Minh giáo. Sau này dùng Huyền Minh công làm đại diện. Võ công thiên về âm nhu huyền bí. Ta bật thốt lên nói, "U u chính là người trong giáo phái này." Thu Nguyệt Hàn gật đầu lại nói, "Một phái coi trọng thanh đạm vô vi, không tranh với đời." Sáng lập lên phiểu Miểu Các, Hai phái này cao thủ nhiều như mây, nhưng không ai đạt tới cảnh giới của không không chân nhân. Ta thầm nghĩ trong lòng, Thu Nguyệt Hàn này tại sao đối với chuyện của Ma Môn lại rõ như vậy, phải chăng nàng cũng là người trong Ma Môn? Thu Nguyệt Hàn nói, "Ngươi đang nghi vấn tại sao ta lại biết chuyện tình của Ma Môn?" Ta cười hắc hắc nói, Tình bối quả nhiên lợi hại, giận không không giấu được gì trước pháp nhãn của người. Chờ nội công của ngươi có căn cơ rồi cũng có thể căn cứ vào ánh mắt, hành động mà đoán được suy nghĩ của người khác. Thu Nguyệt Hàn thàn nhẹ một tiếng nói, bởi vì ta là người của Huyền Minh giáo, cũng là sư muội của Lãnh Cô Huynh. Trong lòng ta không khỏi thất kinh, Thu Nguyệt Hàn này lại là sư bá của U U Thu Nguyệt Hàn nói: "Ngươi không cần sợ ta với Ma môn từ lâu đã đoạn tuyệt quan hệ, chuyện của Vô Gian Huyền công ta sẽ giúp ngươi che giấu." Trong lòng ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có chút nghi ngờ nói: "Tiền bối tại sao lại biết ta tu luyện Vô Gian Huyền công?" Thu Nguyệt Hàn mỉm cười nói: "Sư công ta năm đó từng truyền cho ta một pháp môn" Có thể nhận biết được ai tu luyện công phu này. Nội công của ngư tuy rằng nông cạn. Nhưng lại khác hẳn với huyền minh công âm nhu hữu bí. Cũng khác hẳn với võ công của phiêu miễu các phiêu hốt bất định. Mà là huyền công chính công của ma môn. Nàng dừng lại một chút lại nói. Công phu này là nội công tâm pháp cơ sở. cũng là cơ sở tu luyện tất cả các võ công trong ma môn. Nếu để cho người trong ma môn biết ngươi tu luyện vô gian huyền công thì sẽ trăm phương ngàn kế cướp đoạt. Ta lạnh nhạt nói, kỳ thực tại hạ đối với bộ công pháp này cũng không có hướng thú quá lớn. Nếu như tiền toé như vậy, ngày khác ta đem lại cho tiền bối co như là vật quy nguyên chủ. Thu Nguyệt Hàn cười nói: "Ngươi cũng không rõ cách ứng xử của người trong Ma môn. Mặc dù là ngươi trả lại bản công pháp này, nhưng họ vẫn sẽ đưa ngươi vào chỗ chết. Ma môn quyết không cho phép người ngoài tu luyện võ công bản môn." Trán của ta toát ra mồ hôi lạnh. Thu Nguyệt Hàn nói: Vô gen huyền công ở trong nhân gian hơn trăm năm, nay lại ở trong tay của ngươi. Điều đó đã chứng minh nó và ngươi có duyên. Vậy thì cần gì phải cự tuyệt? Ta nghĩ rồi hồi lâu rốt cục gật đầu nói. "Dận không hiểu." Thu Nguyệt Hàn mỉm cười. "Nếu như ta không có đoán sai u u cô nương kia tìm tới ngươi gây phiền toái, Ta đỏ mặt lên, thầm nghĩ trong lòng. Vị tiền bối này bản lĩnh rất lợi hại, cái môn đọc tâm tư của người khác này ta phải học mới được. Thu Nguyệt Hàn nói: "Ngươi đi đi, ta sẽ cứu nàng." Ta cung kính hướng nàng hành lễ cáo từ trước khi đi, Thu Nguyệt Hàn giận ta nói: "Vì u u cô nương này, ngươi tốt nhất là ít tiếp xúc với nàng." nói cho nàng biết ngươi tu luyện vô gian huyền công, sợ rằng biết hậu hoạn vô cùng. Trở về phong lâm két, thì thải tuyết đang bưng chén thuốc từ trong bếp đi ra. Nàng không nghĩ tới ta bình an trở về, thân thể mềm mại chấn động, đánh rơi chén thuốc xuống đất. Chén thuốc nóng bỏng rơi vào chân của nàng. Nhưng thải tuyết không phát hiện Từ trong đôi mắt đẹp có hai hàng nước mắt chảy ra. Nói: "Công tử, người cuối cùng cũng đã trở về. Ta đi tới ông cần nói. Có nóng hay không?" Thái Tuyết lúc này mới kịp phản ứng, đôi mi thanh tú nhăn lại, đau đến mức hừ một tiếng. Ta ôm lấy khe nhỏ nhắn của nàng, đi lại bên ghế. Thái Tuyết e thẹn nói: Công tử ngàn vạn lần đừng quên thân phận của chúng ta." Ta mỉm cười nói, "Thân phận gì? Trong phong lâm cát này chỉ có một mình nàng là thư đồng." Thái Tuyết e thẹn vô hạn, khuôn mặt đỏ ửng. Ta ôm Thái Tuyết đi tới ghế đá, cẩn thận cởi giày cho nàng. Hé lộ bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp, Nước thuốc nóng đã làm ấm đỏ một khoảng. Ta dùng vải sạch lau vết thương, sau đó tìm được thuốc mỡ trong hòm thuốc của Tôn Tam phân bôi lên. Theo Tôn Tam phân đã lâu, mưa dầm thấm đất, ta cũng hiểu một số cách điều trị sơ sơ. Ta cầm lấy một chiếc ghế, đặt bàn chân của thải tuyết lên đùi của ta, lúc này mới nhớ tới những người khác hỏi, bọn họ đâu hết rồi? Thái Tuyết nhẹ giọng nói, "Ngoài trừ nô tỳ Lưu lại chiếu cố giao như, những người khác tất cả đều đi ra ngoài tìm công tử rồi." Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Đám người Tôn Tam phân và Mộ Dung Yên yên lục tục trở về. Thấy ta bình an không việc gì trở về, ai nấy đều mừng rỡ như điên. Tôn Tam phân nói, Đường mỏi đến Túc Vương phủ cầu viện, chắc cũng sắp trở về. Ta đem tình hình sau khi ta bị bắt nói lại cho mọi người, nhưng bỏ qua đoạn Thu Nguyệt Hàn, mà chỉ nói là trong lúc u u và từ linh tranh đấu, ta nhân cơ hội bỏ trốn. Tất cả mọi người đều than ta may mắn không ngừng. Ta bảo nô bộc tới Túc Vương phủ báo bình an, cánh cho họ khuyết đại chuyện này. Mộ Dung Yên Yên dường như có điều gì muốn nói, nên ta với nàng đi vào trong thư phòng. Mộ Dung Yên Yên thấp giọng nói Bình Vương điện hạ, việc lớn không tốt. Ta thấy thần tình thẫn trương của nàng, đoán là tình thế vô cùng nghiêm trọng, hỏi tới "Chuyện gì?" Sư thần Đại Khang hôm qua vì binh sĩ phòng thủ biên giới chết chết. Ta ngơ ngác, hai hàng lông mày nhíu chặt nói: "Cô nương đã điều tra rõ chân tướng việc này hay chưa?" Có tin tức này sư thần Đại Khang và người Tần xung đột, người này giận dữ rút đao chém hắn. Trong lòng ta âm thầm ca thán: "Kiều cương Đại Khang đã tới mức này." Vậy mà sứ thần đi làm việc lại không thu liễm lời nói, cùng người khác tranh phong, lẽ rồi bị người ta giết chết. Mộ Dung Yên Yên nói: "Điện hạ ngàn vạn lần không nên co nhẹ chuyện này. Quan hệ giữa Đại Khan và Tần Quốc có khả năng vì chuyện này mà biến đổi. Huống chi chính trị của Tần Quốc đang rối loạn. Trong nước thì bất ổn, Bên giới phía bắc thì Đông Hồ lại đang rục rịch. Đại Khang nương coi đây là cơ hội phát động chiến sự với Tần Quốc, thì tình cảnh của Điện Hạ sẽ vô cùng khó khăn. Yên Yên cho rằng Điện Hạ cũng nên có kế hoạch trước. Ta gật đầu kiếp ăn nhờ ở đậu, phải phòng ngừa chu đáo. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Yến Hương Khải. Huynh đệ Ca ca tới thăm đệ đây, chắc là hắn thu được tin tức bình an của ta nên chạy tới phủ dò xét. Ta cũng cuối lui ra ngoài, đã thấy Yến Hương Khải dùng vẻ mặt quan tâm chạy tới nơi này. Hắn bước thật nhanh, cầm thật chặt hai tay của ta nói: "Hảo huynh đệ, thấy đệ bình an vô sự, ca ca đã an tâm rồi." Nếu như yêu nữ dám làm tổn thương một sợi tóc gáy của đệ, ta có lật tung từng viên gạch ở tầng đôn này lên cũng phải bắt cho được nàng. Ta gã bộ vô cùng cảm động, cố sức lắc tay của hắn, thanh âm có chút nước nợ nói: "Đa tạ vương huynh quan tâm." Yến Hương khải nói: "Người trong nhà còn khách sao như vậy ư?" Thấy Mộ Dung Yên Yên ở phía sau của ta, hắn không khỏi ngẩn ngơ, lập tức dùng vẻ mặt tươi cười nói: "Mộ Dung lão bản cũng ở chỗ này, Bành Vương đúng là không biết người là hồng nhan tri kỷ của lão đế ta." Mộ Dung Yên Yên thản nhiên cười nói: "Bình Vương và Túc Vương đều như nhau, đều là khách quý của Bách Hoa lâu, cũng là bằng hữu tốt của Yên Yên." Yến Hương khẽ ha hả nở nụ cười. Có thể được yên yên cô nương quan tâm, bản vương thật sự là vinh hạnh vô cùng. Yên Yên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhẹ giọng nói: "Túc Vương Thiên, Túc sau này nhớ quan tâm nhiều hơn tới chuyện làm ăn của Bắc Hoa lâu nhé." Nàng dường như cũng không muốn tiếp tục ở tại chỗ này, Hàn Huynh hai câu sau đó hướng chúng ta cáo từ. Yến Hương khẽ nhìn theo bóng lưng của Mộ Dung Yên Yên, không kìm lòng được than thở. Từ sư giai nhân ác tài tử, từ sư giai nhân yêu tài tử, Mộ Dung đại mỹ nữ cũng không ngoại lệ. Ta cười vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Vương huynh anh hoa nội liễm." Quý khí bức người, Ai đứng trước mặt cũng phải tự ti mặt cảm làm gì có nữ tử nào dám thể hiện tình cảm trước mặt người. Yến Hương khải cố ý hương phấn nói: "Giận không thật giỏi, chẳng phải đệ đang tố khổ với ta hay sao?" Ngô Đệ không dám. Hai người nhìn nhau cười ha ha. Yến Hương khải nói: "Ta đã đem tin tức Bình Vương Bình Yên bẩm báo với Thái hậu." Ta nhíu mày, không nghĩ tới chuyện này mọi người đều biết, xem ra phải vào cung rồi. Cũng may là Yến Hương Khải cũng vào cung nghị sự, ta với hắn ngồi cùng xe vào tầng cung. Đi tới Phượng Dương cung. Tinh hậu không ở đó. Hỏi qua Hứa Công công mới biết nàng đã đi chính Đức nghị nghị sự. Ta mơ hồ cảm thấy có đại sự phát sinh. Trong lòng nhất thời trở nên bất an. Hứa công công bảo ta ở trong cung ngồi chờ, bảo cung nữ dâng trà. Ta biết hắn là người thân cận nhất bên cạnh Tinh hậu, uống một hớp trà thờ ơ hỏi: "Thánh thượng đột nhiên triệu tập quần thần đến chính điện nghị sự, chẳng lẽ có chuyện khẩn cấp gì phát sinh?" Lời vừa ra khỏi miệng, thì ta lập tức hối hận. Lấy thái độ làm người của Hứa Công công, không có sự cho phép của Tinh hậu, thì hắn không dám nói với ta. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Hứa Công công mỉm cười nói, "Việc này lão nô cũng không rõ ràng, Bình Vương điện hạ chờ thái hậu trở về rồi hỏi." Ta gật đầu, buông chén trà. Lúc này Yến Lâm từ bên ngoài vọng vào, Hai mắt xương đỏ, búi tóc cũng có chút tán loạn. Nàng nhìn Hứa Công Công nói: "Ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với giọng không." Ta thấy được tâm tình nàng kích động dị thường, trông như lúc nào cũng có thể sụp đổ trong lòng thầm kêu không ổn. Hứa Công Công thêm ý nhìn ta càng làm cho ta xấu hổ, hắn hắn nhìn cung nữ bên cạnh, sau đó thối lui ra ngoài. Sau khi Vượng Tinh họ đã rời đi, mới thấp giọng nói: "Lâm Nhi, nàng cũng nên c tố kỵ, nếu không để những người khác nhìn thấy." Yến Lâm Oa một tiếng khóc rớm lên, Liều Lĩnh ôm lấy thân thể của ta, khóc không thành tiếng nói: "Chàng sao lại không có lương tâm như vậy? Mẫu hậu muốn đem Thiếp gả tới Cao Ly." Lúc này Thiếp chết còn không sợ. thì sao phải sợ người khác biết? Trong lòng ta trầm xuống. Quả nhiên đã xảy ra chuyện. Tinh hậu tại sao phải nóng lòng đem Yến Lâm gã ra xa như vậy? Chẳng lẽ là nàng đã phát hiện ra quan hệ của chúng ta? Yến Lâm hung hăng cắn vào vai của ta. Chàng lẽo như Không nghĩ ra cách nào thì Thiếp sẽ cùng chết với chàng, Thiếp không muốn một mình tới nơi đó." Ta Trấn An nói. Lâm Nhi, nàng trước tiên cứ bình tĩnh." Yến Lâm nói. Thiếp biết trong lòng chàng e, e ngại mẫu hậu, nhưng lại không sợ Thiếp. Chàng còn nhớ lần trước đáp ứng Thiếp chuyện gì không?" Thiếp đợi chàng một thời gian dài như vậy, Tại sao không thấy chàng nỗ lực gì cả? Nàng song chưởng chăm chú ôm lấy cổ của ta, bộ dáng như chết cũng không buông. Trong lòng ta không khỏi âm thầm kêu khổ. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra phương pháp nào bảo nàng buông ra. Đúng lúc này, từ ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến nhất tiếng một tiếng kêu. Ta cùng quyết đẩy Yến Lâm ra, thì thấy Tinh Hậu giận dữ giữ đi từ bên ngoài vào. Trong lòng ta bất an tới cực điểm, biết cảnh vừa rồi của ta và Yến Lâm đã rơi vào trong mắt của nàng. Yến Lâm thấy mẫu hậu cúng quyết lau nước mắt, có chút kiếp đảm cúi đầu xuống. Tinh Hậu lạnh lùng nhìn ta liếc mắt, sau đó nhìn thẳng Yến Lâm nói: thân là đại tần công chúa vậy mà dám chạy tới Phượng Dương cung khóc lóc, còn ra thể thống gì nữa?" Yến Lâm hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, nức nở nói: "Mẫu hậu, hại nhi cho dù như thế nào cũng sẽ không tới Cao Ly. Khẩn cầu mẫu hậu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Tinh hậu cả giận nói: "Hỗn láo! Lúc trước ta đem ngươi gả cho Tiết Vô Kỳ, Ngươi cũng khước từ. Nay lại không muốn tới Cao Ly. Trong lòng ngươi còn một người mẫu hậu như ta hay không? Yến Lâm khóc lớn ôm lấy hai chân kinh hậu nói: "Mẫu hậu." "Hà nhi tình nguyện. Kiếp này ở bên cạnh phụng dưỡng người, không muốn đi đâu, càng không muốn gả cho ai." Lúc nói lời này trong đôi mắt đẹp của nàng ai oán nhìn ta, trong lòng ta nhịn không được rung lên, xấu hổ cúi đầu. Đối với mối tình thắm thiết của nàng, ta sao có thể thờ ơ mãi được? Ta lấy hết dũng khí nói, "Mẫu hậu, ngươi câm miệng cho ta." Tinh hậu mắt phượng trợn tròn, hiển nhiên tức giận tới cực điểm, ta chỉ còn cách ngậm miệng. Tân Hậu Đợi Yến Lâm ra nói: "Ngươi đi về cung đi, chuyện này đã quyết định, không ai có thể thay đổi." Yến Lâm khóc không thành tiếng, Tân Hậu gọi hai cung nữ đợi Yến Lâm ra ngoài. Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ta, nhưng không nói lời nào. Chuyện này so với cách mắng còn khó chấp nhận hơn. Ta quỳ xuống ở trước mặt nàng, Thất giọng nói: "Hà Nhi xin mẫu hậu trách phạt." Tinh Hậu nở nụ cười lạnh. "Giận không? Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám xét ngươi." Mồ hôi lạnh dọc theo lưng của ta chợt xuống, ta run giọng nói: "Hà Nhi tự biết mình làm sai, mẫu hậu có xét, Hà Nhi cũng không dám có nửa câu oán hận." Tinh Hậu ôn nhiên thở dài một hơi, nàng ngồi xuống nói Ngươi thật to gan, lại dám lợi dụng sự tin nhiệm của ta, dâm loạn hậu cung. Nói đến đây nàng không tự chủ được dừng lại một chút, chắc là nghĩ tới chuyện của ta với nàng.